Tần 1.9, lúc này đã 9 giờ tối, viện bảo tàng đóng cửa lúc 5 giờ, các nhân viên cũng đã ra về hết từ lúc 5 giờ 30, chỉ còn bảo vệ của viện bảo tàng ở lại. Nhưng cho dù là bảo vệ trực đêm cũng không như trước đây cầm đèn pin đi tuần từng tầng 1, bởi ca mơ dơ kỹ thuật cao được lắp đặt ở đủ mọi góc trong viện bảo tàng đều ghi lại tất cả một cách trung thực, bảo vệ chỉ cần ngồi trong phòng giám sát, luôn chăm chú quan sát màn hình là được. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Viện bảo tàng này sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất nước, mỗi văn vật đều được đặt trong tủ trưng bày bằng kính cường lực, còn lắp đặt đèn cảm ứng tự động. Bên trong tủ trưng bày bằng kính đều có ánh đèn yếu ớt, chỉ cần có người lại gần nó sẽ tự động sáng lên. Ông giám đốc Men theo lộ tuyến tham quan, chầm chậm vừa đi vừa suy nghĩ. Cùng với bước chân của ông, đèn trong tủ kính liên tiếp sáng lên rồi theo bước chân ông rời đi, từng cái một tối dần. Trong viện bảo tàng rộng rãi tăm tối, tĩnh lặng như chết, ông giám đốc chỉ nghe thấy tiếng lộc cộc vọng lên khi chiếc ba tom của mình gõ xuống nền đá cẩm thạch. Nếu là một người khác, e rằng cũng không thích ở lại một mình trong viện bảo tàng vào lúc đêm khuya thế này, nhưng đối với ông giám đốc mà nói, đây chính là giây phút ông hưởng thụ nhất. Viện bảo tàng rất rộng, nhưng ông nắm rõ từng sản phẩm trưng bày. Từ dàn phòng trưng bày như lòng bàn tay, ông nhìn mỗi văn vật trong tủ trưng bày với ánh mắt hiền từ, giống như đang nhìn những đứa con của mình. Đến khi ông đi từ tầng 1 lên phòng trưng bày đồ gốm sứ ở tầng 2, trong lòng ông đã nghĩ xong nên tuyên bố với mọi người lai lịch của thanh kiếm Việt Vương thế nào rồi. Mọi tâm tư của ông đều dồn vào những món đồ cổ trong á sá, nghĩ xem làm thế nào để mang hết chúng về viện bảo tàng. Thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ đến việc sẻ bày chiếc đĩa sứ men xanh trắng đời tống kia ở đâu nữa. Tâm nguyện của ông giám đốc rất lớn. Bắt đầu từ ngày mê đồ cổ, ông sưu tầm những món đồ cổ ngưng tủ văn hóa và sinh mạng của các tiền nhân một cách thèm phát. Bản thân ông rất thích và càng muốn người khác cũng thích. Vì thế mỗi lần nhìn thấy cổ vật bị khuyết vỡ, lòng ông đau như cắt. Những cổ vật bây giờ quả thật là vỡ một cái, mất một cái. Ông giám đốc dừng lại trước một cái bình sứ Thanh Hoa thời Nguyên ở trung tâm phòng trưng bày đồ gốm sứ. Thể tích cái bình này rất lớn, thậm chí có thể đựng vừa một đứa trẻ 5, 6 tuổi. Có thể bảo tồn hoàn chỉnh vốn đã không dễ dàng, mặc dù trên miệng có một vết sứt rất rõ, nhưng vẫn không làm giảm giá trị của nó. Cần phải biết rằng, chỉ có hơn 400 món đồ sứ Thanh Hoa thời Nguyên còn tồn tại trên thế giới này, chiếc bình sứ to thế này càng hiếm thấy hơn. Chiếc bình này chính là món đồ ông có được khi gặp người đó năm xưa. Chiếc bình đẹp như vậy, cho dù ngày ấy trong ngôi mộ đó, vì bảo vệ chiếc bình ông chúng phải bẫy trong mộ cổ, chân phải ông cũng tật đến từ đó, ông cũng không có gì nuối tiếc. Nghĩ tới đây, ông dám đốc bèn đưa tay chạm vào lớp men trắng như ngọc dưới ánh điện nhưng lại chạm vào một lớp kính. Ông sực tỉnh, mới biết mình lại quên chiếc bình này không còn đặt ở nhà ông nữa, mà được đặt trong tủ kính ở viện bảo tàng. Ông giám đốc buồn bã, có điều lại cảm thấy vui vẻ ngay. Những món đồ cổ này đặt trong viện bảo tàng, mặc dù không được trực tiếp chạm vào nhưng lại được bảo dưỡng tốt nhất, chứ không như ở Á Sa, để ở đó một cách vô trách nhiệm, sử dụng một cách tùy tiện, đúng là phong phí của rơi. Vì thế những việc ông làm mới là đúng đắn nhất. Ông giám đốc bật cười, nhìn những nếp nhăn trên mặt mình trên chụp kính, bất giác nghĩ tới nhiều năm sau những cổ vật này vẫn ngay ngắn nằm trong viện bảo tàng cho người đời chiêm ngưỡng, còn ông sớm đã thành một nắm xương trắng. Nhưng như thế này cũng tốt. Ông giám đốc đời người nghĩ ngợi một hồi mới rụt bàn tay đang đặt trên chụp kính lại. Đầu ngón tay rợn lên cảm giác đau nhói. Bây giờ ông mới phát hiện ra vết thương bị kiếm việt vương cứa vào vật không ngừng chảy máu, bàn tay trái đã dính đầy máu từ bao giờ, để lại một dấu tay bằng máu trên chụp kính. Trong đêm tối nhìn vô cùng ghê rợn, ông giám đốc vội giật ba tông vào tường, rút khăn tay ra, không để ý vết thương ở tay trái mà cẩn thận lau bàn tay máu trên chụp kính. Ông vừa lau, vừa cười nghĩ, nếu ông không lau sạch vết máu này mà để tới sáng mai, e rằng sẽ khiến toàn bộ nhân viên trong viện bảo tàng sợ chết khiếp. Bảy chuyện kỳ quái trong viện bảo tàng mà họ thêu dệt chắc sẽ thành tám chuyện kỳ quái mất. Ông giám đốc đàn vui vẻ nghĩ thì bất ngờ phát hiện dấu tay máu trên chụp kính lau thế nào cũng không sạch. Ông chau mày, đẩy gọng kính, ghé sát lại gần quan sát. Sau khi nhìn kỹ, ông kinh ngạc tròn mắt. Bởi dấu tay máu kia lại xuất hiện ở bên trong chụp kính, biết máu thậm chí còn chưa khô, dưới ánh sáng trong chụp kính nó đang từ từ men theo thành kính chảy xuống dưới một cách lạ lùng. Sao có thể như thế được? Ông giám đốc sợ hãi lùi lại một bước. Ánh đèn trong quầy trưng bày cũng tối đi theo bước chân của ông, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng vết máu ấy, đây chắc chắn không phải ảo giác của ông. Kết. Đúng lúc ông chưa định thần lại thì đột nhiên một âm thanh chói tai từ dưới tầng dội lên. Âm thanh này mặc dù rất nhẹ nhưng rất rõ ràng giữa viện bảo tàng rộng lớn tĩnh lặng, giống như tiếng một vật sắc ca xuống đất. Ông dám đốc sợ đến mức tim suýt chút nữa bật ra khỏi lồng ngực. Ông vội rút điện thoại ra nhưng không có bất cứ tín hiệu nào. Sóng điện thoại trong viện bảo tàng luôn lúc có lúc không, có người nói do hiệu ứng điện từ của vật, cũng có người nói do thiết bị bảo vệ của viện bảo tàng gây ra. Nhưng đúng lúc này lại không có sóng khiến ông mực mình chửi thầm một tiếng. Âm thanh quái la ở tầng 1 lại bắt đầu vang lên. Lần này âm thanh kéo dài, từ xa tới gần giống như, giống như người nào đó kéo lê một thanh kiếm, chầm chậm bước đi. Ông giám đốc đưa tay ấn nút gọi khẩn cấp trên tường nhưng không có bất cứ phản ứng nào. Ưng nào? Sao lại thế? Ông giám đốc biết nút bấm này ở trong viện bảo tàng chỗ nào cũng có, chỉ cần ấn một cái khắp viện bảo tàng sẽ vang lên tiếng còi báo động, nhưng từ lúc xây viện bảo tàng tới giờ chưa được dùng bao giờ, lẽ nào nhiều năm không sửa nên đã hỏng? Ông giám đốc vốn không nên hoảng loạn như vậy nhưng dấu tay máu ban nãy lại in bên trong chụp kính đã khiến ông vô cùng kính sợ cộng thêm âm thanh cổ quái dưới tầng 1 khiến ông cuối cùng không thể nào giữ được sự phán đoán như mọi ngày. Nghe âm thanh giống như một thanh kiếm đồng xanh, lẽ nào, lẽ nào là thanh kiếm Việt Vương ông mới bỏ vào cháp gấm ban nãy, nhưng rõ ràng ông đã đặt nó vào tủ bảo hiểm, mật mã tủ chỉ có mình ông biết, mà một thanh kiếm làm sao có thể tự mình mở nắp tủ bảo hiểm bước ra được? có điều ông không dám chạy xuống dưới xem rốt cuộc ra sao, âm thanh này nghe không tốt lành chút nào. Không đúng, mọi thứ đều không đúng. Lúc này đáng lẽ bảo vệ trong phòng giám sát phải chạy ra từ lâu rồi chứ, nhưng bây giờ trong viện bảo tàng vẫn im lặng như tờ, không thấy bất cứ một bóng người nào. Việc cấp bách bây giờ là phải tới phòng giám sát quan sát màn hình mới đúng. Ông giám đốc đưa tay sờ ba tom nhưng lại sờ vào khoảng không. Lúc này âm thanh kỳ lạ ấy đã men theo bậc thang của đại sảnh chính, đang tự tử lên tầng 2 Kết, kết Ông giám đốc không kịp lần sờ tìm ba tom trong bóng tối, loạn troảng bám vào tường đi ra ngoài Từ trong phòng triển lãm này ra tới cầu thang máy hoàn toàn không mất tới một phút Nhưng ông đi mãi trong bóng tối, suốt dọc đường đèn cảm ứng hai bên lần lượt sáng lên rồi tắt đi chạy một hồi lâu ông phát hiện ra ông không tìm được nút bấm thang máy mà lại tới một gian trưng bày khác. Ông tưởng mình đi quá nhanh nên đã tới phòng trưng bày đồ ngọc, nhưng đúng lúc ông định quay đầu lại tìm thang máy thì khóe mắt liếc thấy vật trưng bày ở đây. Sững sờ khựng người lại. Gian phòng triền lãng trước mặt ông vẫn là gian phòng trưng bày đồ gốm sứ. Dưới sảnh trưng bày, trên chụp kính của chiếc bình sứ thanh hoa thời Nguyên, dấu tay máu vật rõ ràng bắt mắt. Ông giám đốc há miệng, cổ họng khô rát không phát nổi âm thanh nào. Kết, tính động ấy đã thuật lợi lên được tầng hai, chỉ ngừng một chút như đang phán đoán chỗ ông đứng rồi đi về phía ông một cách chuẩn xác. Ông giám đốc đơ người một lúc rồi nghiến răng tiếp tục đi về phía trước. Tất cả đều là ảo giác, ông nói với mình như vậy. Nhưng lúc ông đi qua chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên, ông nhìn thấy chiếc ba tông văn nãy mình chưa kịp nhặt lên, nhưng ông không dám bước qua đó két. Tín động phía sau dường như lại gần hơn một chút. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng ông giám đốc, trong biệt bảo tàng vốn đóng kín bỗng vô cớ nổi lên một cơn gió lạnh, sống lưng ông lạnh toát, đôi chân vốn đi lại bất tiện lại càng đi nhanh hơn. Lần này ông bám vào tường đi về phía trước nhưng vẫn không tìm thấy cửa thang máy, ngược lại, lại bước vào một phòng triển lãm khác. Dưới ánh sáng mờ tối, chiếc bình sứ thanh hoa thời Nguyên vẫn lặng lẽ nằm đó. Két. Ông giám đốc ngây người, sau đó tiếp tục lao về phía trước như phát điên. Làm sao có thể như thế được? Cho dù viện bảo tàng hình tròn nhưng một tầng chỉ có buồn phòng trưng bày, ông không thể lần nào cũng bước vào gian trưng bày uốn sứ được. Két. Tiếng động như âm hồn bất tán vang lên sau lưng ông như bồ chú đòi mạng, khiến ông vô cùng sợ hãi. Ông không còn nơi nào để trốn, chỉ biết sống chết cắm đầu lê chân bước về phía trước. Không lâu sau đó, ông lại đứng trước chiếc bình sứ thanh hoa thời Nguyên lần nữa. Đầu óc ông trống rỗng. Két két. Lần này tiếng động ấy vang lên ở không xa phía sau ông. Ông dám độc quay người lại theo phản xạ, đằng sau là bóng tối. Ông muốn bước lên một bước nhưng không có chút sức lực nào, cuối cùng đành cứng người đứng nguyên tại chỗ cả người chỉ có con ngươi có thể chuyển động. Ông thực sự chỉ muốn nhắm mắt lại nhưng đôi mắt phản bội ý thức của ông cứ mở to ra. Dưới ánh sáng mờ mờ, các văn vật trong tủ kính xung quanh trông càng giống cống phẩm đặt trên bàn tế. Tim ông chợt thắt lại, cảm giác sợ hãi chưa từng có dội lên trong lòng. Rõ ràng ông gặp phải quỷ đả tường, nhưng tại sao lại gặp ở đây? Đây có phải viện bảo tàng không? Chẳng khác gì một ngôi mộ cả. Kết Tiếng động truyền tới từ của phòng triển lãm, vô cùng chói tai. Lúc này, các tủ trưng bày ở cửa phòng triển lãm dường như cảm ứng được, đột nhiên sáng lên, sau đó cái này sáng lên cái kia tối đi, giống như thực sự có người nào đó bước vào vậy, nhưng ông giám đốc không nhìn thấy gì cả. Sau đó ông hít vào một hơi lạnh, thấy trên nền đá cẩm thạch, một thanh kiếm đồng xanh đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, hàn quang chói mắt. Ông giám đốc thở hổn hển, Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, nó giống như được ai đó nắm lấy, đứng thẳng ở đó, lưỡi kiếm kéo trên mặt đất, thong thả tiến về phía ông. Trên thân kiếm mỏng sắc bén ấy đang không ngừng rỉ máu tươi, để lại một vệt máu tươi đỏ thẫm trên nền đá cẩm thạch. Trong đầu ông giám đốc bỗng vang lên lời dặn dò của cậu học sinh trẻ tuổi, lúc chủ tiệm bán thứ này cho cháu có dặn dò một câu duy nhất, đó là không được để nó dính máu người. Đột nhiên ánh sáng lạnh trên thân kiếm sáng lên, Ông giám đốc cảm thấy một luồng gió ập tới, ép ông gần như quỳ trên mặt đất, đồng thời bốn phía vang một tiếng động lớn. Ông giám đốc mặt mày biến sắc, đương nhiên ông biết tiếng động đó có nghĩa là gì. Đó là tiếng trục kính nứt vỡ. Viện bảo tàng sử dụng loại kính tiên tiến nhất, ngay cả đạn cũng không thể bắn xuyên qua, nhưng giờ phút này lại giống như cùng bị vật nặng đập vào, tất cả vỡ ra trong nháy mắt. Do tính đàn hồi tốt nên tất cả trục kính đều bị dặn vỡ như hoa tuyết nhưng không rơi xuống. Nhưng chính vì thế nên càng khiến người ta không nhìn rõ tình hình bên trong trục. Kính, ông giám đốc bất lực nhìn trục kính xung quanh trở nên trắng xóa, sau đó thất sắc hoàng hốt, ngay cả kính chịu lực cao cấp cũng trở nên như vậy, thế đồ gốm sứ bên trong thì sao? Ông giám đốc nghiến răng cố gắng giơ tay lên, chạm vào trục kính của chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên bên cạnh mình giống như ảo tưởng bị đập tan, chục kính vỡ tan trên đầu ngón tay ông, hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ loảng xoảng rơi xuống nền đá cẩm thạch, phát ra những âm thanh tuyệt vời. Trong khúc nhạc vui tươi ca ngợi tự do đó, chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên tròn trắng tinh khiết lặng lẽ nổ ra trong không khí. Ông kinh ngạc không dám tin, sau đó an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù chiếc chục kính bị vỡ nát nhưng chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên bên trong lại không hề sức mẻ. Ông nhìn chiếc bình sứ thanh hoa thời Nguyên đang phát ra thứ ánh sáng hấp dẫn lòng người dưới ánh điện, không kiềm chế được bèn đưa tay chạm vào nó. Cảm giác quen thuộc khi được chạm vào nó một lần nữa khiến ông giám đốc quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào. Ông mỉm cười nhắm mắt lại. "Két." Thứ âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, ông giật mình mở mắt, phát hiện thấy thứ tay mình chạm vào không phải chiếc bình sứ thanh hoa thời Nguyên mà chính là trôi kiếm Việt Vương. Ông giám đốc hoảng loạn một chút rồi cảm thấy người mình nhẹ bỗng, cả người bay lên. Ông kinh ngạc nhìn xuống dưới, thấy cơ thể mình vẫn đứng im tại đó. Bên cạnh là chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên, trước mắt chính là thanh kiếm Việt Vương kỳ lạ. Lẽ nào đây là linh hồn thoát khỏi thể xác? Mình đang làm gì vậy? Ông giám đốc phát hiện thấy mình không có sức để khống chế cơ thể nữa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ông mơ màng nghĩ Đầu óc hỗn loạn không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, bởi ông nhìn thấy rõ ràng cơ thể mình đang cầm kiếm việt ương lên, quay lưỡi kiếm lại rồi đưa lên cổ mình không chút do dự. Động tác rất chậm nhưng vô cùng kiên định. Tất cả những chuyện này ông giám đốc nhìn từ trên cao, cảm giác không chân thực khiến ông tưởng mình đang nằm mơ, nhưng trong nội tâm sâu thẳm ông lại tỉnh táo biết rằng tất cả những chuyện này đều là thật. Ông bất chấp tất cả muốn lao vào cơ thể mình Sau vô số lần cố gắng, cảm giác đau nhói ở vết thương bên tay trái trở về với cơ thể khiến ông mừng rỡ trong lòng, thành công rồi. Nhưng khi ông mở mắt ra thấy trước mặt mình là lưỡi kiếm sắc bén ánh hàn quang và tay phải vẫn không hoàn toàn do ông khống chế, mắt thấy lưỡi kiếm sắc bén này sắp cứa đứt cổ họng ông. Đúng lúc ông giám đốc sắp tuyệt vọng thì một bàn tay có những ngón tay thon dài trắng trẻo thò ra từ trong bóng tối nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt thân kiếm Việt Vương mỏng manh. Cuối cùng lúc này ông giám đốc mới giành lại được quyền kiểm soát cơ thể mình, ông ngồi bệt xuống đất, mồ hôi túa ra khắp người, không ngừng thở hồng hộc. Tôi biết ngay là sẽ có chuyện. Giọng nói không rõ giận hay vui lạnh nhạt vọng ra từ trong bóng tối. Ông giám đốc hút mồ hôi trên trán. Thanh kiếm Việt Vương trong tay ông bị người ta giành mất, nhưng ông cũng không hề có ý định lấy lại. "Đồ à, ông không muốn trải nghiệm chuyện tự mình giết mình lần thứ hai." Ông dám đốc thở đều lại mới ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới. Mặc dù muốn cảm ơn ơn cứu mạng của đối phương nhưng ông càng muốn hỏi cho ra nhẽ tại sao người này lại vào được viện bảo tàng đã đóng cửa lúc đêm tối thế này. Nhưng vừa ngẩng đầu lên ông liền sửng sợ. Người đó đang cúi đầu nâng thanh kiếm lên tỉ tỉ ngắm nghía, dưới ánh đèn yếu ớt trong phòng triền lãng, ông giám đốc chỉ nhìn rõ được khuôn mặt đối phương. "Ông, là ông? Ông không phải đang ở Ai Cập sao?" Ông giám đốc lắp bắp hỏi, vừa mở miệng ông mới biết giọng mình đã lạc đi. Người đó hơi nhướng mắt lên, không trả lời câu hỏi của ông, mà càng ngắm thanh kiếm Việt Vương trong tay tỉ tỉ hơn, giống như vô cùng lo thanh kiếm này có bất cứ vết mẻ gì. Bây giờ ông giám đốc đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mới nhận ra người đàn ông đang cầm kiếm đứng trước mặt mình trẻ trung một cách kỳ lạ. Không thể nào là người ông quen trước đây. Hóa ra là chủ tiệm Á Sa. Ông giám đốc thở phào, muốn đứng dậy nhưng thấy chân mình đã mềm nhũn vì sợ, nhất thời không có sức đứng lên. Ông giám đốc cũng không nhờ gã chủ tiệm giúp, ông không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt gã trẻ tuổi này. Ngồi thì ngồi, cũng có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Lần này mặc dù hung hiểm là thường nhưng ông đã tiếp xúc với đồ cổ nhiều năm, biết có nhiều chuyện ngay cả khoa học cũng không giải thích được, ông cũng không mong đời này sẽ hiểu hết. Vì thế khi đối phương im lặng, ông cũng biết điều không truy hỏi nữa. Thấy gã chủ tiệm không định nói gì, ông giám đốc liền ngồi khoanh chân, định nhắm mắt dưỡng thần. Lần đây ông học được vài chiêu thức dưỡng khí của một đạo sĩ, vốn muốn, muốn tu thân dưỡng tính, không ngờ bây giờ lại dùng để trấn áp cơn sợ hãi. Thanh kiếm Việt Vương này vốn là kiếm phòng thân của Câu Tiễn. Ông giám đốc vừa nhắm mắt lại thì bỗng dưng nghe thấy gã chủ tiệm trẻ tuổi lên tiếng. Ông giám đốc không ngờ gã sẽ chủ động nói chuyện nên kinh ngạc mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn gã. Chỉ thấy gã chủ tiệm trẻ tuổi đang lật ngược lật xuôi nhìn thanh kiếm Việt Vương kỳ lạ. Ánh sáng trên mũi kiếm thỉnh thoảng lại phản chiếu lên mặt ông, càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo thực ra kiếm phong thân của Việt Vương vốn chẳng có mấy cơ hội được dùng tới. Gã chủ tiệm ngước mắt nhìn về phía ông giám đốc, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhưng khi liếc thấy chiếc bình sứ thanh hoa thời nguyên bên cạnh ông, hồi ức nhiều năm trước lại dâng lên trong tim, ánh mắt tự dưng cũng dịu dàng hơn. Ông giám đốc gật đầu, vào giai đoạn xuân thu chiến quốc, ở mức độ nào đó kiếm của các vương hầu phần nhiều mang ý nghĩa tượng trưng, ví dụ tượng trưng cho bá quyền, hiệu lệnh thiên hạ hoặc tượng trưng cho thân phận, ban thưởng cho thủ hạ. Nếu thanh kiếm phong thân của Vương Hầu cần phải dùng tới, không phải do hộ vệ của hắn không bảo vệ Chu Dao thì sẽ là Lẽ nào thanh kiếm này biệt vương dùng khi tự vẫn? Ông giám đốc vội tiếp lời, kết hợp với cảnh tượng suýt chút nữa ông tự cắt ngang cổ mình lúc nãy khiến ông không thể không nghĩ như vậy. Có điều ông vội lắc đầu, không đúng, Câu Tiễn không chết vì tự sát. Gã chủ tiệm hơi nhếch mép cười. Đương nhiên Câu Tiễn không tự sát, nhưng Văn Trùng thì có đấy. Ông dám đốc xuống người, tư liệu trong đầu lập tức bật ra. Văn Trùng, nhà mưu lược nổi tiếng cuối thời Xuân Thu, là mưu thần của Câu Tiễn, cùng Phạm Lãi đánh bại Ngô Cù Sai, lập công hiển hách. Sau khi diệt Ngô, tự thấy công lao của hai người quá cao. Phạm Lãi sai người đưa thư cho Văn Trùng biết, chim đã bay hết, cung tốt cất đi, thỏ khôn đã chết, chó săn bị nấu. Vịt Phương là người cao cổ, miệng chim chỉ có thể trung hoạn nạt chứ không thể trung vui. Sao thầy còn chưa nuôi về? Văn trùng không nghe, quả nhiên không lâu sau bị câu tiện ban kiếm tự sát. Ban kiếm tự sát, ban kiếm tự sát. Ông giám đốc hụp miệng, lẽ nào đây chính là thanh kiếm năm xưa? Gã chủ tiệm nheo mắt lại vẻ sâu xa khó đoán, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của ông. Ông cũng từng nói, mỗi món đồ cổ đều có sinh mệnh của mình, điều này không sai. Thực ra không phải tôi giữ những món đồ cổ trong tay không buông, mà là những món đồ cổ trong á xá đều có linh hồn. Ông Giám đốc vắng từ đứng dậy, im lặng lắng nghe. Chẳng phải ông đã từng nói đồ cổ đều có sinh mệnh sao? Gã chủ tiệm nhướng mày, hơi cao giọng. Ông Giám đốc cười ngược, khi nói những lời này ông không hề nghĩ món đồ này thực sự có sinh mệnh. Gã chủ tiệm lạnh nhạt nói tiếp, "Đương nhiên tôi biết ý chúng ta nói không giống nhau, đồ cổ mặc dù chỉ là đồ vật, nhưng chúng đã tồn tại mấy trăm, mấy nghìn năm, mỗi món đồ đều ngưng tụ tâm huyết của người thợ, tình cảm của người dùng. Chúng mặc dù không có tư tưởng nhưng rất nhiều món đồ có chức niệm hoặc nguyện vọng, giống như thanh kiếm Việt Vương này. Nguyện vọng của nó chính là bảo vệ chủ nhân của mối kiếp. Phàm những người bị nó đâm bị thương chắc chắn sẽ chết thảm." ở một mức độ nào đó mà nói, đây có thể coi như một lời nguyền. Ông giám đốc há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Lẽ nào cậu học sinh trẻ tuổi kia chính là chủ nhân kiếp này của kiếm Việt Vương? Nhưng sao gã chủ tiệm nhận ra được? Dựa vào cái gì để xác nhận? Gã chủ tiệm biết thắc mắc của ông giám đốc nhưng gã cảm thấy không cần giải thích nhiều như vậy. Gã liền chuyển chủ đề, tôi cũng biết đối với những cổ vật không có suy nghĩ mà nói. Viện bảo tàng thường sẽ là nơi trốn cuối cùng của chúng, nhưng những cổ vật chưa hoàn thành chấp niệm hoặc nguyện vọng, nếu đơn giản đặt trong viện bảo tàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Không ai biết được sẽ gây họa quả thế nào, đặc biệt khi hai món đồ xung nhau đặt ở chỗ không phù hợp sẽ càng nguy hiểm hơn. Nên nhớ có một số đồ vật không chỉ cần bảo vệ bằng chụp kính mà cần được bảo vệ bằng đôi tay hơn. Vì thế thanh kiếm này tôi sẽ mang về.